Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cưới vợ 20 tuổi hồi xưa đó, phải nói là trẻ nha. 16, 17, 18 là cưới rồi, chứ không phải đợi tới 20 đâu, 20 là còn trẻ lắm rồi đó. Tiếp tục nè, 2 tháng sau thì chị dâu mang bầu và sanh được người con trai. Khoảng 1 năm thì anh chị ra riêng. Căn nhà của anh Tuyên cất cặp dắt nhà con vì ở đó ruộng đất nhiều lắm. Ở trước là nhà, sau là vườn, rồi mới tới thửa ruộng, mà hàng xóm thì cách nhau có một con mương nhỏ. Khi cháu của con được 2 tuổi, tức là đứa con của vợ chồng anh Tuyên, không hiểu sao đêm nào nó cũng gào khóc rất lớn, rồi cứ chỉ lên mái nhà. Lúc đó thì mái nhà được đọc bằng tôn. Khi nghe tiếng khóc lớn quá, cha mẹ với mấy chị em con chạy qua xem coi có chuyện gì thì thấy cháu cứ ôm chân la đau quá, đau quá mà lúc đó 2 giờ đêm rồi nó cứ chỉ lên mái nhà rồi nó chỉ bốn góc giường vừa khóc nó vừa la ma, ma, ma nó cứ la như vậy làm ai trong nhà cũng hết hồn thì lúc đầu mọi người cứ nghĩ là tại vì ban ngày cháu giỡn quá cho nên ban đêm nó nằm mơ nhưng mà không có phải Hễ cứ đêm nào cũng vậy tầm cỡ 2 giờ đêm Khuy lơ khuy lắc, mà nó cũng khóc. Bây giờ gia đình biết làm sao bây giờ. Mà nhìn nó mỗi lần nó khóc, nó gào thét, nó la ma, rất là tội nghiệp luôn. Rồi có đêm hôm đó nha, cả nhà con đều nghe, có cái tiếng bước chân chạy ở trên cái mái tôn rất rõ ràng. Mà trong khi đó cháu con thì cứ chỉ và miệng lúc nào cũng la ma ma. Phải nói là cả nhà đêm nào cũng vậy. Không có ngủ nghe gì được hết. Bây giờ sự việc như vậy cho nên mẹ con mới kêu thôi bây giờ cả nhà mình xúm nhau lại đọc kinh cầu nguyện. Tại gia đình của con theo đạo thiên chúa. Rồi mẹ cũng lấy nước thánh mới rắc xung quanh nhà, rắc xung quanh giường. Những nơi nào mà đứa cháu nó chỉ là ma đều rắc lên hết. Rồi vừa đọc kinh, cả nhà đọc kinh mẹ vừa rắc nước thánh như vậy thì khi đọc kinh xong rồi mẹ con có nói phong long nói là chú bác nào ở đây đó thì cứ việc ở đi đừng có chọc ghẹo con cháu của tôi thì sau khi đọc kinh rải nước thánh và xin xỏ như vậy rồi được mấy ngày thì thấy đứa cháu nó ngủ ngon trở lại nhưng mà chỉ được mấy hôm thôi thì nó lại khóc tiếp sự việc như vậy không biết làm sao lúc đó thì mẹ con buồn lắm mới tâm sự cái chuyện đó với một bà cô kia. Cái bà cô đó nghe được, bà mới giới thiệu, bà nói có một cái cái cái cái bà sơ. Bà có thể nói chuyện được với người cõi âm. Bây giờ mình chỉ cần vẽ sơ đồ nhà của mình, rồi ma sơ sẽ chỉ ra được cái chỗ người ta nằm và sẽ hỏi được người ta muốn cái gì nữa. Tức là bà ma sơ này nói chuyện được với người cõi âm. Cho nên mình sẽ biết sự việc Rồi thì mẹ con mới về kêu chị dâu vẽ sơ đồ nhà đưa cho bà cô đó để mà đưa cho bà sơ. Sau khi gặp bà sơ rồi với cái sơ đồ hình vẽ ở nhà, bà cô đó trở về. Bà nói cho bà sơ đó nói như thế này. Ở trong nhà có người đó chết. Cái người đó chết từ năm 1975 rồi. Và cái người đó là người đàn ông mình hỏi tên ổng là gì thì ổng không có nói rồi hỏi ổng muốn ở trong căn nhà đó hay muốn đi thì ổng nói là bây giờ tôi muốn đi chứ không muốn ở nữa tôi muốn đến chùa tại vì ở đây người ta nằm đè lên tôi mà còn chọi đá tôi tôi không có chịu nổi cái ý nói chọi đá đây tức là lúc mà mẹ mẹ mà rải nước thánh á thì Cái người nằm đó đau đớn lắm, giống như bị tròi đá vậy. Thì sơ đó cho biết là cái ông này nằm ở dưới chân giường và sâu khoảng 2 mét. Thế là ngày hôm sau gia đình con kêu người ta đến để đào ngay chỗ chân giường và đào xuống sâu 2 mét, chỗ cái góc giường mà mà sơ có chỉ đó. Thì y như rằng sơ đã chỉ đúng hết, đào lên được một cái đống hài cốt mà lúc đó nó nó biến thành một cái đống tro nhỏ rồi rồi nó có một cái miếng áo mưa nữa gia đình con mới đem tro cốt của ông đó để vào trong cái lọ rồi đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện